mua bổn sư thích ca mua niệm phật hôm nay thầy sẽ nói cái à, cái ý nghĩa của cuộc sống cái à, cuộc sống này á là như mình biết rồi đó tức là cuộc sống này nó có rất nhiều cái đau khổ à, thường thường á thì đức phật này nói là tam pháp ấn tức là Vô thường khổ vương hạ Thì uh, hình như um, ba cái điều này đó, thì ai cũng có thể biết được Bởi vì cuộc đời thì vô thường miếng đổi cái đó mình thấy rất rõ rồi Và cái khổ cũng vậy Mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, có những cái nỗi khổ khác nhau trong đời sống Và qua cái vô thường, cái khổ đó, đó thì mình thấy ra được rồi là, là cái cuộc đời này nó không có cái gì là mình, là ta, là của ta. Tại siêu cho cùng đó, thì không có cái gì là ta, là của ta. Như vậy thì cái cuộc đời này đó, là nó có một cái, cái cái bản chất của nó đó là vô thường và khổ và vô ngã nhưng mà có một cái điều là cái vô thường khổ vô ngã cũng phải là cái điều mà làm cho mình đáng buộc bởi vì thực thực ra đó nếu mà mình quan sát cái thực tế thì vô thường đó, nó cũng có cái cái vẻ đẹp của nó cái khổ đó, nó cũng có một cái ý nghĩa của nó còn vô ngã thì cũng phải tức là vô ngã thì hơi cao hơn một chút tức là đến một lúc nào đó mình mới thấy ra được nhưng mà cái thường và cái khổ cái vô thường và cái khổ thì thì có thể nói là ai cũng thấy được trong đời sống có cái điều là ít ai lại thấy ra được ít ai lại là thấy ra được cái ý nghĩa của nó hay là ít ai chấp nhận được cái Cái vô thường, cái khổ đó à, Nhất là cái khổ Hôm nay chúng chúng ta sẽ nói Nhấn mạnh hơn về cái khổ một chút Bởi vì uh, Vô thường thì uh, Vô thường với vô ngã Thì hai cái đó Mình uh, chỉ cần về cuộc đời <cười> này đấy, Là có, có nhiều đau khổ Cho nên mình mình uh, Phân tích, thì mình nhấn mạnh Cái đau khổ này nhiều hơn một chút thì đau khổ thực ra đó là nó có cái ý nghĩa của nó mình đó thì thường thường là hay, mình đau khổ đó thì mình mình từ chối mình từ chối cái đau khổ mình à, muốn loại bỏ đau khổ hay nói một cách dễ hiểu là mình à, sân mình có cái tâm sân tâm bất mãn đối với cái khổ Nhưng mà Đức Phật ngài nói là Nếu mà mình chưa thấy ra cái khổ Thì không thể giác ngộ giải thoát Quậy nào thì xa mình biết Nhưng mà riêng cái quậy Cái quậy ta bà này thì Nếu mà mình không thấy ra được cái, cái khổ Thì mình không giải thoát được Bởi vì Ai cũng có cái khổ cả Mà mỗi người thì có một cái khổ khác nhau Là bởi vì cái cái cái khổ đó nó có ba uh, cái loại khổ nói theo trong uh, tứ diệu đế đó, thì thì khổ khổ hành khổ và hoài khổ thì cả cái cái khổ khổ hành khổ và hoài khổ đó thì thì nó thuộc loại khổ thứ ba còn hai cái khổ nữa cái khổ đó là cái khổ uh, tự nhiên có một cái khổ là cái khổ tự nhiên Ví dụ như là mình làm việc nhiều quá thì nó mệt là cũng khổ Mà bây giờ mình ngồi mình cứ bắt mình cứ ngồi một chỗ không làm gì cả Thì một hồi mình cũng thấy khổ <cười> Một người thì làm việc nhiều quá nên thấy khổ Nhưng mà một người mà bắt họ đừng có làm việc gì cả Ngồi một chỗ thì họ cũng khổ Hoặc là mình ngồi lâu là khổ Hay là đi lâu là khổ hay là mình ăn rồi bây giờ nó đói là khổ khổ cái rồi cái mình ăn vô thường nhiều để cho nó no thì nó no quá cũng khổ thì cái cái khổ đó là cái khổ tự nhiên cái khổ đó nó nó là giống như một cái cái đỉnh mức để mà mình thấy ra là mình đừng có đi quá thí dụ như mình đi ngoài nắng nhiều quá thì có thể là bị trúng nắng hay là mình nhầm mưa nhiều quá thì có thể là bị trúng hàng trúng nước gì đó chẳng hạn như vậy tức là mình mình phải qua cái cái cái cái cái cái khổ đó đó để mình mình với hàng là đến cái mức độ nào đó của cái đời sống của mình cái đó là cái khổ tự nhiên cái khổ tự nhiên này á thì là nó nó đối với tất cả mọi người chứ không có riêng ai cả ví dụ như mặt trời lên thì trời nó nóng thì ai cũng khó chịu đại cái vậy thế nên là cái khổ đó là cái khổ tự nhiên của đời sống cái vắng minh của loài người đó là muốn loại cái khổ này ra ví dụ như đi bộ nhiều quá thì nó khổ cho nên là bây giờ sắm xe <cười> thành nghe như vậy Tức là mình luôn là tìm những cái phương tiện nào đó để mình giáp đi cái khổ đó. Nhưng mà thực ra đó, thì nói như một vị thiền sư đó nói rằng là thật ra là có người đi tìm cái không khổ Trên thực tế đó, là chỉ đi đổi cái khổ này lấy cái khổ khác thôi. Tức là mình bỏ cái khổ này để đi tìm cái khổ khác thôi mình mình nói là mình đi đi tìm cái, cái an lạc mà thực ra đó khi mình đạt được cái an lạc đó thì thực, thực ra là mình chỉ đi tìm cái cái khổ khác chứ không phải là không phải là an lạc bởi vì là cái, cái cái nguyên lý là như vậy tức là hệ mình nó hết một cái giai đoạn mà lạc rồi thì nó đến khổ <cười> tức là cái đó giống như là uh, là là mặt trời thì uh, khi khi mọc thì đến khi nằm đó là cái định luật uh, tự nhiên là trong cuộc sống nó là như vậy cho nên đó cho dù mình có tìm bất tìm một cái nào mà mình mình cho là lạc ấy thì nó cũng khổ đó thí dụ như một người uh, ham mê rượu chè cơ bạc thì chắc chắn là họ sẽ cảm thấy trong đó rất là thích thú họ mới họ mới chơi hoặc là những à, em à, học sinh à, chơi game thế là cảm thấy nó rất thích thú với là chơi à, nhưng mà rõ ràng là tìm cái, cái những cái thích thú đó, đó thì lại là thuốc khổ vào thân à, cho nên đó là cái cái cái khổ đó, đó là mình phải nhận thức ra chứ không phải là mình mình là tự tuổi đó có những cái đó mà cái khoa học ngày nay á có thể giúp cho con người được à, dễ dàng thoải mái hơn nhưng mà đồng thời đó thì nó cũng là cướp mất ở nơi con người mình á một số những cái khả năng mà mình vốn là mình sẵn có tức là những cái khả năng của mình là mình lại để cho nó thay thế bởi những cái cái dụng cụ máy móc khoa học rồi này kia mình, mình thay thế vào. cho nên bây giờ mình lười biếng uh, suy nghĩ, mình lười biếng uh, để mà, ví dụ như là nếu mà người ta ngồi xưa đó, người người ngồi tính toán thì người ta có nhiều người người ta tính chậm rất là giỏi. À, nhưng mà bây giờ đó, nếu mà mình không có cái không uh, có cái máy để mình tính đó, thì là mình tính không được nữa. À, đã cái vậy tức là có những cái mà mình dùng một số những cái cái mà cái điều kiện tiền uh, nghi đó thay thế vào những cái khả năng mà cũng mình sẽ có cho nên đó là lẽ ra đấy thì những cái khổ mà tự nhiên đó thì cũng người càng chịu đựng được cái khổ tự nhiên đó trường nào đó thì cái người đó càng bận lận hơn nhưng mà xem ra bây giờ đó uh, mình uh, tạo ra nhiều tưởng nghi cho nên bây giờ cái khả năng mà chịu đựng cái cái khổ nó càng ít đi vì vậy cho nên đó, trong thời đại của mình đó, thì là mình thấy là sống như là các nước uh, văn minh vật chất đồ này cái nhiều đó thì mình thấy là mình sống rất là đầy đủ nhưng mà vẫn cứ khổ nó vẫn cứ khổ cái khổ thứ hai á đó là cái nãy giờ mình nói đến cái khổ thứ nhất còn cái khổ thứ hai đó, đó là cái khổ quả tức là do mình tạo cái nhân trong quá khứ thì bây giờ mình phải chấp nhận cái cái kết quả của nó thôi thì cái, cái kết quả này đó thực ra đó mình đó thì thường hay là con người bình thường đó, thì họ cũng biết là nhân quả cho nên là họ họ chống đối lại những cái cái cái quả khổ họ tìm cách là tránh né cái quả khổ hoặc là nếu không tránh né nữa thì họ sẽ rất là bực mình với những cái quả khổ, tức là cũng thể là chịu nổi quả khổ cho nên á là nó cứ bực mình và cứ khó chịu hoài. Thế nhưng mà cái khổ này đó thực ra nó cũng có cái ý nghĩa của nó, cái ý nghĩa của nó đó là để giúp cho mình thấy ra được cái nhân quả. Thế dụ như mình làm một cái gì sai đó, cho nên bây giờ mình mới là chịu cái hậu quả đó, thì bây giờ phải quá khứ và quá đó, đó. Mình điều chỉnh lại cái cái kinh nghiệm thức và cái suy sai lầm của mình. Đặt ra như vậy mới là đúng. Nhưng mà mình á thì lại là bên là chỉ cánh cái quá khứ thôi. Hay là đối lúc mình cũng biết đó là cái quá khứ, mà mình cho đó là cái gây ra do cái nguyên nhân của bệnh ngoài. Mình tưởng là do cho mình hay là do cha mẹ mình hay là do bạn bè mình hay là do hoàn cảnh này hoàn cảnh đó mà không biết rằng là cái đó là cái cái khổ quá do mình đã tạo ra trong quá khứ cái cái, cái nhân mà mình tạo ra trong quá khứ mà sai lầm đó, đó tức là mình chưa nhận thức đúng về về một cái mặt nào đó cho nên mình mới làm sai lầm Thí dụ như bây giờ một ai một sinh đó thì cứ nghĩ rằng là À, đi chơi là thích hơn, chứ còn vô mà ngồi mà chăm chú nghe thầy giảng rồi làm bài học bài thì nó nó, nó khó khăn, lắm. nó mệt, cho nên nó muốn đi chơi, hàng như vậy, thì là cái cái nhân thức sai lầm đó đưa đến cái cái cái kết quả kết quả là nó học không có thành công, à. cho nên bây giờ nó có thể không được lên lớp với lại có thể là à, bị bạn bè chê cười hoặc là mình Đành chiều ngu dốt chẳng hạn. À. Cho nên đó, lẽ ra đó là mình à, qua cái cái cái cái quả đó, à, cái quả không phải là để hành hà mình, mà cái quả là cái cái mà để cho mình qua đó mình học ra được Cái nhân à, mà mình đã sai cái gì đó. Có thể bây giờ mình cũng nhớ là trong kiếp trước cái là trước đây mình làm cái gì, có những cái mà quá khứ có nghĩa là, là trước đây, ví dụ như cái em đã học. À, tận ngay cái lớp đó thôi, mà đến cuối cuối cuối năm ấy, thì là không được lên lớp. thì như vậy là cái nhân nó ngay trong cái, cái cái lớp đó thôi, chứ không phải là đâu. cho nên nó dễ thấy. nhưng mà có những cái cái nhân mà mình ở đâu trong quá khứ, nhưng mà bây giờ mình mình lại chịu cái quả này, cho nên mình không không liên hệ được cái nhân quả đó, làm cho mình không có chấp nhận được cái cái quả khổ mà mà mình đã đang gặp phải. thế nhưng mà bây giờ là mình có thể khi mà mình nghiêm nghiệm cuộc sống mình mình thấy ra nhân quả thì mình có thể là mặc dù mình không thấy quá khứ mình làm gì nhưng mà mình có thể suy đoán được. Tức là mình có thể suy ra được. Suy ra là mình thiếu cái gì đó. Cho nên bây giờ mình phải gặp cái quả đó. Vì thiếu cái gì cho nên mình mới là làm sai. Mà làm sai cho nên bây giờ mình có cái hậu quả đó. Thế nhưng mà cái khổ Mà do cái quả đó, đó thật ra cũng không phải là xấu Mà nó còn tốt Thí dụ như bây giờ một người là Hàm bê rượu trà Thì bây giờ là bị bệnh gan cái hạn Thế thì cái, cái bệnh gan đó, đó Thật ra là một cái báo hiệu Hay là một cái, cái cảnh báo để cho mình thấy ra mình điều chỉnh lại để mình đừng có ham mê rượu chè này đại cát Thế nhưng mà mình lại lại không nhận ra, mình thì vẫn cứ điều che. Nhưng mà khi mình đấu gan á, thì mình là cứ than phiền là cái này cái kia, mình là cứ trách móc chuyện này chuyện nọ, đổ thừa đó tức là mình đổ cho cái này đổ cho cái kia mà không biết rằng là cái nguyên nhân là do mình tạo ra. Đó. vì vậy cho nên đó, nếu là một cái, cái hành động nào đó trong quá khứ xa xuôi mà mình không nhớ được mà bây giờ mình mình đối diện với một cái khó khăn nào đó thì phải nhớ rằng là thực ra cái khó khăn mà đến đó, đó cái đau khổ mà đến đó, đó là đang giúp mình điều chỉnh cái sự thiếu thốn đó tức là cái cái, cái khó khăn đó, đó nó đang đến giúp mình để mà điều chỉnh hay là để bổ túc lại cái phần thiếu đó của mình Ví dụ như bây giờ là mình thiếu tâm từ hay là thiếu nhận nài thì bây giờ mình cứ gặp những cái nghịch cảnh. Cái nghịch cảnh đó để làm gì? Để cho tập cho mình nhận nài. Rồi từ cái nhận nài đó, đó mình mới là có cái sự cảm thông rồi có cái tình thương yêu. Cho nên là nhờ cái nhận này mình mình mới bớt cái sân đi nhờ bớt cái sân đi thì cái cái cái từ cái lòng từ bi nó mới phát hiện cho nên đó là khi mình thiếu khi mình mình thiếu thông từ thì nó có những cái đối nghịch tới hay là mình mình thiếu cái nhận này thì nó có những cái đối nghịch tới để giúp mình đó là nếp này hơn để giúp mình có cái tâm từ hơn, Lẽ ra là như vậy. Thế nhưng mà mình nó lại là từ đối cái đau khổ đó, hay là mình là, là sân hận đối với cái đau khổ đó, hay là mình bất mãn, bất mãn cái hoàn cảnh, mà thực ra cái hoàn cảnh đó đó thực ra đó là cái quả của mình, cái quả mà mình mà mình đã gây ra trong quá khứ cho nên bây giờ mình gặp cái quả này. Nhưng mà đồng thời cái quả này đó nó không phải đến hại mình. Mà thực ra cái quả này đó đang đến giúp mình chuyện hóa được cái thân tâm mình. Vì vậy cho nên là mình phải thấy ra cái khổ và biết học từ cái khổ đó. Cái bài học giác ngộ của mình. Thì cái bài học đó đó chính là sự điều chỉnh cái cái cái điều chỉnh cái thái độ của mình. thí dụ như có một câu chuyện như thế này là có một cái cái cô dâu đi về ở nhà chồng thì gặp một cái bà mẹ chồng là cực kỳ là khó khăn làm cho cái cô dâu này nghĩ rằng là lẽ ra mình đi lấy chồng thì mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà toàn gặp những đau khổ. Nhất là cái bạn mẹ chồng quá khó khăn. Thì à Cô Tâmê là chịu không nổi. Có một thời gian lâu cô ta chịu không nổi. Thì cô mới nghĩ ra một cái kế là bây giờ Mình đi kiếm một cái ông thầy thuốc giỏi Để mình xin một cái cái, cái thuốc Để mà đau đập bà, bà bà mẹ này Cái bà chết đi ấy, thì khi đó mình mới hạnh phúc được thôi Còn có bà ra mình có thể nào mà hạnh phúc được Thì cô đó cô mới đi tới một cái ông thầy thuốc Thì khi cô trình bày đó Thì cái ông thầy thuốc ông mới nói là Cái này thì dễ thôi nhưng mà cô phải chịu khó mới được. Bởi vì nếu như bây giờ tôi tôi cũng sẽ là cho một cái thuốc đem về là là trộn với trung cơ mà cho bà ăn nghe là bà chết liền. Nhưng mà từ trước đến nay á, chị với là bà là mâu thục với nhau. Và bây giờ tự nhiên là bà đi đâu về, bảo bà, bà, bà chết, chị đi đi về cái cái bà chết á, thì thế nào người ta cũng nói là do do chị giết thôi. Cho nên á là chị phải khéo léo Thứ nhất đó, là tôi sẽ Thay vì cái, cái lượng thuốc này đó Là có sẽ viết ba liền Thì tôi chia ra Rất ít Mỗi ngày một ít Mỗi ngày một ít Mỗi ngày một ít như vậy Thì kéo dài có thể là cả năm trời Và à, Đó là nói về thuốc Còn nói với cái, cái cách mà để làm cho những người trung quân Để cho chồng này Để ngay cả bà mẹ chồng này Và tất cả những người mà trung quân đó, Trong nhà hoặc làm sống Người ta không nghi ngờ gì cả thì từ đây là chị phải là chăm sóc bà thật kỹ lưỡng nấu ăn thật ngon chăm sóc cho bà và luôn luôn vui vẻ bà con la bà con này gì đó cũng luôn luôn vui vẻ với bà để mà không ai nghi ngờ là là chị giết bà thì một năm sau là bà chết thế thì chị này chị mới về chị mới làm áp dụng như vậy và chị mỗi bữa là chị nấu cơm rồi chị mới trộn cái cái thuốc nó vào trong cơm á cho bà này ăn. Và bây giờ á là chăm sóc rất kỹ, dọn cơm lên rồi mời mẹ ăn rồi lấy đũa lấy muỗng rồi chăm sóc đụ thương yêu từng chút một. Yeah. Thì bắt đầu á bà mẹ bán nghịch nhất. Được con dâu này hồi xưa nó là hỗn láo với mình mà sao bây giờ nó tốt quay. Nhưng mà thấy hẳn, càng ngày càng tốt như vậy á, thì từ đương bà lại thương đứa con dâu. Cho nên á bà mẹ bà thương đứa con dâu từ đó là thôi hai mẹ con là à, nói chuyện với nhau vui vẻ rồi chia sẻ với nhau, trao đổi với nhau rồi người này là à, từ cái chỗ mà chăm sóc giả thì bây giờ nó trở thành thật là bởi vì cái bà mẹ là bà bà rất tốt. Tại vì thấy con cũng cũng yêu của mình tốt cho nên bà mẹ bà nó tốt lại kể nửa năm rồi á thì cái chị này chỉ bắt đầu uống. Chị mới tới chị mới nói với ông thầy thuốc là bây giờ là làm sao mà cho cái thuốc giải. <cười> Xin cho cái thuốc giải. Thì cái cái cái ông ông thầy thuốc á ông mới nói khỏi cần giải. Bởi vì cái cái thuốc mà tôi cho đó là thuốc bổ thuốc mà tôi cho thuốc thôi. Nếu một cái thuốc này nó có, có công hiệu là giải được cái mâu thuẫn giữa hai mẹ con, chẳng phải. <cười> Thay nên tôi là tôi đã cho thuốc giải rồi, chẳng phải là không cho thuốc giải mà thuốc, thuốc giải này đó, là giải cái sự mâu thuẫn giữa hai mẹ con. Như vậy thì mình thấy là, là trong cuộc sống này là cái người nào mà xấu nó cũng có cái mặt tốt. Thì nên nếu mà mình mình mà sống tốt với nhau đó, thì nó sẽ thành tốt thôi. nhưng bây giờ mà quấy nài mà sống xấu với nhau đó, là nó thành xấu liền. À. như vậy thì cái tốt cái xấu rồi cái đau khổ cái hạnh phúc đó, là điều do thái độ của mình. điều chỉnh thái độ là điều chỉnh cuộc đời. À, người ta nói như vậy. câu nói đó là một trong những câu nói rất là triết lý điều chỉnh thái độ là điều chỉnh cuộc đời. Nhưng mà nếu mình cố gắng điều chỉnh cuộc đời đó, thì mình chỉ đau khổ thôi. Mình cuộc đời ở đây là cái hoàn cảnh. Nếu mà mình cố gắng mà điều chỉnh hoàn cảnh theo như ý muốn của mình á, thì mình chỉ chuối lấy đau khổ. Nhưng mà nếu như đó, mình điều chỉnh cái thái độ của mình á, thì hoàn cảnh nó cũng sẽ thay đổi. mà cho dù cái hoàn cảnh nó có không thay đổi đi nữa mà mình thay đổi cái thái độ của mình thì cái chính cái thái độ của mình đó mới đưa đến hạnh phúc hay đau khổ chứ không phải là cái cái cái cái, cái hoàn cảnh mình sống hay là cái điều kiện mình sống hay là cái trạng thái mà mình mình đang ở trong đó mà chính là cái thay đổi cái thái độ của mình vì vậy cho nên cái khổ mà một cái khổ thứ ba đó mà đức phật Ngài gọi là khổ đế đó Ở trong đó là có khổ khổ Hành khổ, hoài khổ Thì ba cái khổ này Là Cái khổ do thái độ tâm lý Chẳng phải là cái khổ Tự nhiên Không phải là cái khổ mà mình Mà đương nhiên trong Trong trong cuộc sống Mà cũng không phải là cái khổ quá không phải là cái khổ quạ của nhân quá khứ mà cái cái khổ này đó là cái khổ tâm lý mà mình là chính mình tạo ra thật sự ra nó không có trên thực tế nó không có tức là do thái độ của mình thôi giống như cái câu chuyện nói rằng là uh, hai cái anh anh, anh đi anh chàng anh đi chơi về rồi có thấy uh, có một cái cái nước mà cái tay nước nó nó có một nửa thôi. Thì một anh á là vô là mừng quá là nói là ồ còn một nửa trái nước. Còn anh kia thì anh nói trời còn có một nửa trái nước à. Đó. thì tức là tuyệt khai đồ thôi. Một cái anh thì vui vui vẻ, cũng chút nửa trái nước nhưng mà vui vẻ, còn một anh cũng nửa trái nước nhưng mà lại buồn phiền. Thành cái cái bị buồn phiền đau khổ đó là do thái độ của mình chứ không phải là do cái cái cái, cái lý nước. Cái cuộc sống đó nó vốn là vậy và cuộc sống đó đó nó có như vậy thì mình mới là học ra được những cái bài học cao quý cho bản thân mình. Vì vậy cho nên á là đau khổ đó là có một cái ý nghĩa rất là lớn trong việc giác ngộ. Mà cái giác ngộ đó là thấy thấy ra được cái nguyên nhân đau khổ là ở trong cái thái độ tâm lý của mình phát hiện đó được, được điều đó đó là một phát hiện lớn. Cái cái đau khổ đó thì gọi là khổ đế, còn cái thái độ của mình đó thì gọi là tập đế. Cho nên trong tứ diệu đế thì là do thái độ nhận thức và hành vi sai lầm cho nên mới đưa đến cái khổ mà cái khổ hai cái khổ trước ấy, thì thì cũng nói là bởi vì nó là đương nhiên rồi còn cái khổ mà thứ ba đó cái khổ đó mới là cái khổ mà đức Phật ngài nói là cần phải diệt diệt cái khổ này chứ còn bây giờ mình mình là khoa học là cũng hồi nãy thầy nói đó, tức là khoa học là muốn diệt cái khổ tự nhiên nhưng mà rồi cũng nam nổi bởi vì cái, cái cái tự nhiên là nó nó là vậy thôi bây giờ do do những cái phản ứng tự nhiên mà nó tạo ra những cái thời tiết ví dụ như tạo ra là bão lụt hay là động đất hay là sóng thần hay là cái gì đó thì tất cả những cái đó thực ra là là nó là những cái hiện tượng tự nhiên tất nhiên cái hiện tượng tự nhiên nó đem lại rất nhiều đau khổ nhưng mà nhưng mà đó là hiện tượng tự nhiên đồng thời ấy, là nó cũng là một cái cái quả báo của mình. Thế tại sao mình cũng sinh ra chỗ nào mà tự nhiên sinh ra vào trong cái chỗ mà mà có bão đó để mình phải chịu cái cái cái, cái hoàn cảnh đó thì cái cái đó đó theo đạo Phật ấy, thì nó đều là nó, nó nó có những cái nhân quả của nó rất là chặt chẽ Mà mình mình cũng suy đoán được Mình cũng biết tại vì sao Nhưng mà những cái người đó đó, Thì, thì họ xin vào cái chỗ đó Rồi họ chiêu những cái quả đó Tuy nhiên vấn đề này là Vẫn là thái độ Bây giờ Một người xin vào trong hoàn cảnh đó Nhưng mà họ lại Có thái độ đúng tốt Thì cũng ra Giống như câu chuyện Mà cái, cái Sống thần ở bên uh, Nhật Bản Thì có một cái câu chuyện mà ai cũng biết có lẽ ai cũng biết đó là cái chuyện một cái cậu bé mà một cái ông cảnh sát ông tới ông cho cái ổ bánh mì mà mà nó lại đem cái ổ bánh mì lên trên để mà chia cho mọi người đó. trong cái đau khổ đó nó vẫn có cái thái độ đúng tốt đó chính là bởi vì nó nhận thức ra được nó có những cái đức tính mà nó, nó học hỏi được từ trong đời sống để nó có ra được do đó người ta nói rằng là cái đau khổ là nứt thang cho bậc anh tài là khó tàng cho những người khôn khéo mà là cái vực thấp cho những kẻ yếu đuối quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi viện đào tạo bách khoa và cộng đồng sóng tử tế zenh.vn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 cũng là những cái đau khổ đó nhưng mà lại là người này thì lại là là là là, là thuộc người kia là khó tàn mà người người nọ đó là một cái cái, cái cái cái cái điều kiện rất là cao quý để mà vươn lên thì như vậy đó, thì mình cần phải là chiêm nghiệm cái cái đau khổ của cuộc đời Một cái bản chất của cuộc đời này đó. Bây giờ mình thấy là trong trong lịch sử nhân loại á từ cái thời hồng hoang gì đó không biết mà cho đến bây giờ đó. Thì mặc dù là có người làm rất nhiều cái nỗ lực để mà đem lại một cho cái cái cái cái trái đất này đó, nó được là hạnh phúc được an vui gì đó. Nhưng mà trên thực tế đó nó vẫn cứ là đau khổ bởi vì bởi vì đó là bản chất của cái cái thế gian này bản chất của cái thế gian này là nó vô thường khổ vô ngã nhưng mà không phải là mình đốn dày cái vô thường khổ vô ngã đó mà là mình phải học ra được cái vô thường khổ vô ngã đó qua cái vô thường khổ vô ngã đó mình học ra được cái bài học để mà mình, mình giác ngộ lại được chính bản thân mình Hay là mình điều chỉnh được cái thái độ Ở bên trong mình đối với cuộc sống Vấn đề không phải là cuộc sống Mà vấn đề là điều chỉnh được thái độ đối với cuộc sống Cho nên thầy mới nói rằng là Bất kỳ cái điều gì Mà đến trong cuộc đời mình á, Đều là chỉ có lời chứ không có hại Mà có hại đó là bởi vì thái độ của mình tự hại mình thôi còn bất kỳ cái điều gì mà trên cuộc đời này mà đến với mình á, là điều có lợi. mình đó thì mình là từ chối những đau khổ nhưng mà thực ra những đau khổ là là những cái bài học tốt nhất để mình giác ngộ. hay hơi đau khổ chính là cái những cái lời cảnh báo để giúp cho mình thoát ra khỏi những cái sai lầm. vì vậy cho nên á là đừng có nên Sợ cái đau khổ Tất nhiên là mình không phải là mình đi Muốn đi rước cái đau khổ vô mình Nhưng mà Trong cuộc đời cái này của mình á, Cái gì nó đến, nó đi Giống như ngày hôm qua thầy Thầy nói cái Cái từ từ như lai Như lai tức là một người có thể là có một cái nhìn Đúc rộng làng trong sáng Để thấy cái gì đến thì đến, đi thì đi Mà không bị, không bị vướng kẹt lại Cho nên gọi là như lai còn mình đó, thì mình vướng kẹt, mình thấy cái, mình thấy cái nào mà mà mình thích đó, thì mình muốn giữ lại, còn cái nào mình không thích đó, thì mình muốn là loại đi. và chính cái cái mà cái thái độ mà tham sân đó, đó mới là thực sự đưa đến cái đau khổ cho mình, chứ không phải là không phải là cuộc đời này đem lại đau khổ cho mình, hay là hoàn cảnh đem lại đau khổ cho mình thầy thường, thường thường lấy một cái ví dụ như thế này bây giờ tự nhiên cái mình đi ra ngoài đường à, là cảnh sát Bắc thì họ bắt lại cái thời gian mình một đêm mà trong trong cái phòng đó. thì thôi mình nóng gan nóng ruột nhưng mà mình đó, nếu mà mình từ chọn mình thấy nó phiền phức quá cho nên bây giờ mình từ chọn mình đóng cửa lại trong trong trong phòng á một ngày à thì vẫn là ở trong phòng một ngày như nhau. Nhưng mà nếu mình chỉ tự trọng ấy thì mình cũng thấy đau khổ. Nhưng mà nếu mình bị bắt vào ấy thì mình thấy đau khổ. Mà trên thực tế á, thì cũng ở trong cái phòng như nhau. <cười> Cho nên đó cái đó là do cái cái, cái cái thái độ của mình thôi. Nếu như mình thấy là cái hoàn cảnh của mình đó chính là đang giúp mình, cái cái hoàn cảnh đó đó. Vô tình mà nó tạo ra cho mình Những cái đức Những cái đức tính mà mình còn thiếu Giúp cho mình là phát khơi Những cái đức tính mà mình còn thiếu Thì lúc đó mình sẽ thấy rằng là Những cái khổ cảnh đó Những cái, cái Cái điều mà mình Bất bác nó đó, đó Thực ra nó đang giúp mình Chứ không phải là hại mình Thế. Còn á Mình cho là hại mình nó là cái đó lắm tài thái độ của mình chứ không phải là không phải là những cái mà những cái điều gì đến và đi trong cuộc đời này đó là là có hại cho mình mà mà tất cả mọi thứ đều là có lợi cho mình cả nếu mà mình có được cái thái độ như vậy được thì mình sẽ sống ung dung tự tại trong những thắng trần của cuộc sống dù được hay là mất dù hơn hay là thua dù thành hay là bại dù vui hay là khổ gì hết thì mình vẫn an nhiên từ tại thì đó mới là cái cái cái thái độ đúng đắn của một cái người giác ngộ còn nếu mà mình vẫn cứ là từ chối cái này rồi mình à, tìm kiếm cái kia thì mình sẽ mãi mãi là cứ cứ buông ba mà người xưa người ta nói là buông ba chắc qua thời vận tức là cái cái nghiệp của mình như vậy Cái nhân quả của mình như vậy, nhân viên của mình như vậy. Bây giờ mình có buông ba thì nó cũng không qua rồi. Mà, mà nó chỉ chút thêm những cái tiền nào cổ đắc thôi. Vì vậy cho nên là hôm nay là Thầy muốn, muốn nhắc các Phật tử là phải sống thật là bình tĩnh sáng suốt để đón nhận tất cả những cái gì đến đi trong đời sống của mình thực ra những cái đến đi đó, đó mà mình chịu khó quan sát, chăm nghiệp, học hỏi thì sẽ là học ra được bài học giác ngộ. Mà mình rất là thường là mình thường là sai lầm ở cái chỗ là mình cố đi tìm cái cái gì đó để được như ý muốn của mình. ví dụ như là mình muốn cái gì đó mà chúng nó thường thường còn Tức là chính mình đang đi ngược lại với cái bản chất vô thường của đời sống. Hay là mình muốn được an lạc, tức là mình đã đi ngược lại với cái cái bản chất đau khổ của đời sống. Mà mình muốn cái gì cũng được theo ý mình là mình muốn được cái này, mình muốn được cái kia đó. Thì như vậy mình không thấy được cái bản chất vô ngã của đời sống. Cho nên một người giác ngộ thì là luôn là thế này, người giác ngộ là, là cái người thấy ra vô thường, khổ, vô ngã mà vì cuộc đời này nó có một chuyện rất buồn cười là thế này. Hãy mà mình thấy ra được cái cái sự bất toàn của đời sống thì cái bất toàn đó, đó chính là hoàn hảo. Nhưng mà nếu mà mình đi tìm cái hoàn hảo thì chính cái hoàn hảo đó là bất toàn. Và mình đó, thì mình cứ muốn là đi tìm cái hoàn hảo Mà mình không biết rằng là mình phải thấy cái hoàn hảo đó trong chính cái bất toàn này. chứ không phải là ở đâu khác. Thì cái người giác ngộ sợi dị mà thông dung tự tả là bởi vì họ có thể sống được họ đã thấy ra được cái, cái bất toàn đó. À, cho nên đó, bây giờ họ sẽ sống một cách rất là tròn vẹn. Rất là tự nhiên, rất là thoải mái. Trong những cái, cái bất toàn đó. Nhưng mà nếu mình không không thấy ra được cái bất toàn mà mình cứ mong mỏi có được cái cái cái hoàn hảo thì chính là mình đang tạo ra cái bất toàn đầy đầy những cái là khổ đau phiền não có một cái điều nữa mà ngày hôm qua thầy còn nói rồi nhưng bây giờ thầy nhắc lại thực ra đó mình chỉ cần nhận thức ra cái cái sai của mình để mà đừng sai thì nó đã đúng, Thì không hay không sai là đúng. Còn nếu mà mình cho rằng là cái nào đó đúng để mình cố gắng mà mà, mà làm á, thì thực ra cái đó cũng sai. Bởi vì sao đó? Bởi vì bởi vì đó chỉ là cái, cái ảo tượng của cái cái cái, cái ta lý trí thôi, cho nó không thật Còn bây giờ thực ra đó tất cả các pháp đều nó đã đúng hết rồi, chỉ có hai đồ mình sai thôi chứ còn còn ngồi phát cái cuộc đời này là đều đúng hết nhưng mà chỉ có thái độ mình sai cho nên mình mới chút lấy cái trường đạo của đâu còn nếu mà mình thấy tất cả mọi thứ đều đúng à, giống như thầy nhắc đi nhắc lại cái câu một bốn cái câu một cụ người ấn độ đó à, Thế là người ta nói là bất kỳ người nào mà mình gặp trên đời, trên đời này thì người đó cũng đều là đã gặp dù là cái người đó là người hài minh đấy nữa đó thì cũng là đều đều là cái người đã gặp rồi á cái việc gì cái hoàn cảnh nào mà nó xảy ra với mình á thì đều đáng xảy ra đều đáng xảy ra và cái thứ ba đó là bất kỳ một việc gì xảy ra đều bắt đầu đúng lúc của nó cho mình đừng có nói là cái này tại tại sao mà không không đẩy lùi trước một chút để cho mình khỏi phải bị sai động hay là mình đừng đi nhanh hơn một chút nữa thì nó không bị sai động cũng thể được tại vì lúc đó là nó tới lúc đó nó bị sai động là nó bị sai động nó là đúng lúc đại khái là như vậy cái, cái câu cuối cùng thì họ nói như thế này như vậy thì cái gì qua thì cho qua nhưng mà thay đổi lại đổi lại câu thứ tư đó Ông nói là cái gì qua thì cho qua. Tức là cái câu đó thì đúng rồi đó nhưng mà một phần thôi. Nhưng mà nói là cái gì qua thì cho qua, mà cái gì đến thì mình đón nhận. Hay là nói một cách khác là cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi. Bởi vì mình gặp một người tức là tức là đến. hay là một sự việc nó xảy ra tức là đến. Nhưng mà nó qua rồi thì thôi. Cho nên cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi mà nếu một cái người mà mà đạt được cái cái, đế, cái gì đến thì đến cái gì đi thì đi thì thành như lai rồi đến đi từ tài là thành như lai rồi phải không mình đó không thể nào tạo ra cái đúng ngày hôm qua thầy có nhấn mạnh cái đó mà lúc đầu có lẽ là nhiều người nghe hơi ngạc nhiên là mình không thể nào tạo ra cái đúng cái đúng là đã có sẵn trong trời đất rồi chứ không phải mình tạo ra cái đúng nhưng mà cái mà mình thường tạo ra đó là cái sai <cười> cho nên đó nhận ra cái sai nhận ra cái bận ngã loại trừ được cái sai cái bận ngã đó đi thì là nó đúng rồi Chẳng có sai gì cả ví dụ như bây giờ cái hoa này như thế này là nó đúng rồi đó chấm có sai gì cả ví dụ như ba ngày sau thì nó héo đi thì cũng đúng chứ đâu có sai phải tức là bây giờ cái chuyện gì nó sẽ là Nó cũng điều đúng hết đấy, chẳng nói gì sai cả. nhưng mà có một cái sai, đó chính là thái độ của mình. thí dụ như bây giờ mình nói ai cấm cái bình hóa xấu quá, lại ra nó phải cao hơn một chút nữa, lại ra nó phải thấp hơn một chút nữa, thì thì cứ cứ cứ cứ nói đi mà khổ thôi. <cười> Tại sao mình đắp nền cái vẻ đẹp của nó như như vậy? có một lần á thầy ấy thì có một cái khả năng dựng đá, thì có nhiều cái chùa ấy là mời thầy tới dựng đá, thì có một hôm á là thầy tới một cái chùa đó, cái chùa đó làm một cái à, đắp lên một cái đồi cỏ, à, rồi à, kiếm mấy cục đá về rồi nhờ thầy lên dựng cục đá, thì á à, cái chùa đó mới là béo một số thanh niên đến để, để mà mà mà khiêng cái cục đá đó. Nhưng mà cục đá nó nặng cực kỳ nặng mà mà cỡ mấy mấy xuống hết tất cả thanh niên vô thì cũng thì thì, thì, thì thì không bưng được. Chỉ có là khoảng độ 4 người thôi thì mới được mới được bỏ tay vô mà được chứ thôi lượm bây giờ 4 5 10 người cũng được. Cho nên á là nó khiêng cục đá rất cực khổ thì lúc đầu á là cái cục đá mà đầu tiên á mà thầy thầy uh, dừng trên cái cái đồi đó, đó thì là đúng rồi được đó bắt đầu thầy mới nói là lấy cục đá thứ hai bởi vì cái, cái nguyên tắc đó, là mình phải có một cục đá chính sau rồi mới có cục đá phụ rồi cái cục đá là nó nó có những cái nguyên lý mà để mình dừng đá ta nhìn vào nó hài hòa tốt đẹp nhưng mà mấy cầu thanh niên đó là bung được cái cục thứ nhất á là đã hết sức rồi cho nên qua cục thứ hai thì nó nhỏ hơn nó bằng phân nửa thôi nhưng mà, mà trời lại phải mưa mưa nữa cho nên nó trượt rồi thì cứ bung nó cứ rớt lên rớt xuống cái mấy cầu bung bung bung tới được một cái đoạn cái nó rớt xuống Bà thầy mới nói là Ồ oh, vậy tốt rồi để, để, để ở được đó lại ra đấy thì nếu mà nếu nếu mà theo cái cái cái cái tính toán mà lý tưởng của mình á thì cũng đã nó phải đi tới thêm năm thước nữa nhưng bây giờ thầy chấp nhận để ở đó tại sao mình lại nhất định là phải để trên này nó mới đẹp tại sao nó cũng nằm dưới đó có những cái đẹp mà mình cho là hoàn chỉnh nhưng mà thường thường cái đẹp á là nó không sắp đặt phải không? nó quá thấp đặt khi mình thấp đặt tức là đã theo ý mình rồi thì bây giờ mặc dù thầy cũng thấp đặt thì cái thấp đặt này là bởi vì đã dừng đá thì mình thấy cái đồi như vậy cái cái bối cảnh như vậy thì mình dừng như vậy thì thì mình mình mình cái thấy của mình là đúng nhưng mà mình đừng có quá chấp trước cái đúng đó bởi vì mình có thể là có tuột phương án mình có có thể có cả chục phương án để mà thay đổi cái cái mô hình đá đó. À, cho nên á bây giờ một mặt á là các thanh niên người ta kiêng quá khổ. cho nên á cấp này rất số đó là hay quá nằm đè được rồi đó. <cười> thì thì cái cuộc đời đó nó cũng vậy. đừng có bao giờ mình cứ nói rằng phải là phải gì mà chồng mình phải thế này một chút, phải gì mà mẹ mình phải thế kia một chút. Nếu mà mình cứ ngồi mà mình cứ nói như vậy á Thì mình chỉ có Chỉ có khổ đau thôi còn nếu mình chấp nhận như Như chồng đang là Chấp nhận như người mẹ đang là Chấp nhận cái cái ôi là nó Nó là như vậy Cái xoài là nó như kia Nếu mình cứ chấp nhận như vậy đó Thì đầu tiên là tâm mình thoải mái Mà khi tâm mình thoải mái cái sau khi, khi tâm mình mà tĩnh lặng á thì nó mới sáng suốt. Không phải là thoải mái mà là thanh tịnh. Khi cái tâm mình mà thanh tịnh đó, thì nó mới sáng suốt. Mà khi sáng suốt đó, thì lúc đó mình mới thấy rằng là bất kỳ pháp nào nó đang ở đâu thì cứ để cho nó như vậy. Tức là mình bắt đầu thấy tất cả mọi pháp đều là như lai. Không phải là cái cái thái độ thấy của mình là như lai mà thấy tất cả các pháp đều là như lai. ví dụ như bây giờ mình nhìn cái cái hoa này, cái bình hoa này, thì mình đừng có khê ang chê xấu tốt gì hết tướng á, thì mình vẫn thượng thức được cái vẻ đẹp của nó. nhưng mà tại vì mình nói không được cắm như thế này là cũng chưa đúng kiểu, thì cái hoa nó đẹp như vậy rồi, đó, mà bây giờ mình cứ thấy là <cười> mình cứ cái tâm mình cứ đóng đối đó, cho nên mình chẳng thấy đẹp chung nào hết trơn. mà tại sao mình lại phải bắt những cái hoa này là phải theo như ý mình? thì cuộc đời cũng vậy thực ra cuộc đời nó cứ xảy ra như nó là tại mình đó không có được cái nhìn như thế mà trí tuệ là gì trí tuệ là thấy pháp như thế khi một cái vị mà hành thiền mà đạt được cái nhìn như thế thì cái vị đó được gọi là đạt được cái yatha phuta nana dassana dạ tha phú ta tức là Nó như thế nào thì nó là như vậy nha nó đắc sanh tức là cái cái tuệ kiến cái tuệ kiến cái tuệ giác thấy ra được pháp là như vậy thật ra đó nếu như nếu như tâm mình hoàn toàn bình lặng thì rõ ràng là tất cả các pháp đều là như vậy cho nên không biết hôm qua thầy đã để để ví dụ cái tấm kính chưa hôm qua có ví dụ tấm kính nào không à, tức là cái tâm mình á làm thế nào mà nó giống như một cái tấm tấm kính mà hoàn toàn phẳng lặng đứng yên và và sáng sáng suốt cái cái tấm kính đó, đó nó có thể là nó soi chiếu hết tất cả mọi thứ một lần người này là nghiêng qua bên phải thì thì nó thấy bên phải mà đồng thời nó thấy luôn cái người mà bên kia nghiêng qua bên trái tức là bây giờ ở nơi đây đó tất cả những người nào làm cái gì đó, thì nó vẫn là ghi nhận đúng thực như vậy nó phản ứng đúng thực như vậy thì đó mới là một cái cái tâm mà mà mở rộng rộng lớn không chấp cái gì không tròn lừa cái gì mà là cái cái tâm đó mới là như thị phải không như thị mà như thị như vậy hết Chẳng vậy như thị một người thôi Tức là trong đó bây giờ người nào như thế nào thì trong này nó cứ cứ, cứ vậy. cho nó có thêm bớt gì hết anh ấy. Tức là ai sao thì thì nói nó, nó phạt ảnh như vậy thôi. Trời nó không có không có nói rằng là người này sẽ nghiêm qua phạt chứ không được nghiêm qua trái. Nếu mà cái kiếng đó mà nó cứ ngồi nó cứ nói như vậy. Người này không được mặc áo đen, phải mặc áo xanh. Đấy. À, người này không để tóc dài như vậy mà phải cắt ngắn chứ nếu mà cái tấm tấm gương mà nó cứ ngồi mà cứ nói như vậy thì thì thầy nói rằng nếu mà nó mà cứ ngồi mà nó nói như vậy mình nó chặt cái tấm gương là thành quỷ đó tấm gương là thành quỷ rồi nếu mà cái tâm mình đấy thì nó thành quỷ từ lâu tức là mình cứ phê phán cái này mình cứ muốn cái này phải thế này phải điều chỉnh cái này qua làm chuốt cái kia qua lại chuốt cái làm hoạt mà mình biết rằng là bồi pháp đang vận hành trong trật tự vận hành của, của nó chỉ có thái độ của mình mới là làm mất trật tự vận hành của pháp mà thôi mình xen vào quá nhiều mình muốn nói như ý mình quá nhiều chính vì vậy mà mình không thưởng thức được vẻ đẹp buông màu của trời đất trong lúc đó đó là trong cái sự biến đổi của trời đất thì mọi thứ đều đều là tốt đẹp nhưng mà mình là muốn theo ý mình cho nên cái câu chuyện của nó là có cái ông vua đó ông đi với một uh, vị đại thần hai hai người mới là quân lính mới là hiên kiều lên cho hai người đi đi lên một một cái cảnh đẹp ví dụ như là câu chuyện của Trung Quốc cho nên mới là giả sử như là lên trên vang lý trường thành để mà nhìn giang sơn cẩm tú chẳng hạn thì uh, ông vua ông đứng trên đó thì ông mới nói rằng là ước gì mà trọng, sống mãi để mà hướng được cái cái cái giang sơn cầm tú này thì cái ông đại thần ông mới nói là tâu bệ hạ bệ hạ chứ có nghĩ như vậy nói sao lại không nghĩ như vậy nói nếu mà tiên đế mà nghĩ như vậy thì làm sao bệ hạ làm vua được tức là nếu tiên đế mà cứ sống mãi mà cứ làm vua mãi thì làm sao bệ hạ làm vua được Thì cái chết đi của thiên đế Cho nên mình mới được làm vua Như vậy thì cái cái chết đó nó vẫn có cái ý nghĩa của nó Và cái chết của mình nó cũng phải có một cái ý nghĩa gì đó <cười> Cho người khác sau này Hay là cho bản thân mình Tại sao mình mình sợ chết Tại sao mình cứ muốn giữ cái gian sang này cho chính bản thân mình Cho nên là Chính cái ý nghĩa mà muốn thường Muốn lạc, muốn ngã Lại là, là ý nghĩa làm cho Cho ông ta đau khổ Nhưng nếu mình thấy ra được Cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã Thì mình cũng đau khổ nữa Mà mình có thể thông dung tự tài Cho nên Thầy mới nói rằng là Tự do là ổn dung trong tháng buộc Hạnh phúc là tự tài Và khổ đau. Bởi vì bởi vì một người mà nhận thức ra được Cái bản chất của cuộc sống là như vậy Thì người ta có thể là Bản thân người ta ấy, Thái độ là như là. Mà cũng thấy tất cả các pháp đường như là. Ngay cả việc tu hành của mình cũng vậy. Cái tu hành là. Chính là để cho cái tâm mình nó, nó được như là. Tức là nó nó nhìn thấy mọi sự mọi vật. Nhìn thấy thân thọ tâm pháp. Nhìn thấy tất cả. Ở bên ngoài bên trong. Như thì. Với một cái tâm rộng lặng trong sáng. À, thì mình là cứ là. Muốn rèn luyện để đạt được Cái này. Chẳng việc để đạt được cái kia, Mình mong, mong để mình trở thành cái đó. Khi một cái người mà cứ luôn luôn là lăn xăng như vậy mà muốn mình an tịnh thì không thể được. Không thể nào mà muốn an tịnh bằng lăn xăng mà là mình phải thật sự buông cái lăn xăng đó đi thì tự nhiên nó an tịnh. Mà an tịnh nó không phải là mình thân tịnh nữa. Vì lúc đó mình đã buông mình ra rồi Thì lúc đó là an tình Mà có mình can thiệp vào Thì cũng bao giờ an tình Đó chính là cái Cái lý mà Đức Phật Ngài nói về sự vô ngã Nếu ai nhận thức ra được cái vô ngã Thì té ra là tất cả các pháp vốn nó đã là an tình Cũng như cái tổng gương đó Tại vì nó là vô ngã Cho nên bây giờ ai soi vô mặt xấu mặt đẹp gì Thì nó vẫn cứ bình thẳng chứ còn nó mà nó mà thấy cái người nào mặc xấu đó, là nó nói không được thôi à, nhưng mà khi đạn khi mà nó đã nói xấu với đẹp á tức là nó đã nói theo quan niệm của nó rồi chứ còn cái gì là đẹp mà cái gì là xấu chưa chắc người da đen họ thấy mình trắng là là đẹp không, người nào đen thiệt đen mới là đẹp cái nó không biết được <cười> cho nên khi mà mình đã nói đẹp khi mà mình đã nói là hạnh phúc, mình đã nói là đau khổ, thì thực ra đó, đó là mình đã rơi vào cái quan niệm mà chính những quan niệm đó đem lại đau khổ, chứ không phải là cái gì khác. cho nên thầy mới nói là cứ để tâm rộng làng trong sáng mà mà ứng xử với tất cả mọi thứ, với tất cả mọi cái hoàn cảnh của đời sống. Cái bài học đó là cái bài học khó khăn Và chính cái bài học đó là cái bài học của một người tu tập Thực ra mình dùng chữ tu là nó cũng hơi sai đó. Thực ra chỉ, chỉ học tập thôi chứ không có tu Bởi vì sao? Bởi vì Pháp đó đúng hết rồi Bây giờ mình chỉ cần học tập để mà thấy ra được cái sự vận hành của Pháp Như thì mình học cách nhìn mọi Pháp chứ nó đang là Chứ còn nếu mà mình mà mình tu là mình muốn thay đổi, mình muốn trở thành cái này, mình muốn trở thành cái kia thì nó là ta cỡ. Cho nên kinh Bát Nhã mới nói rằng là đừng có nói cấu tình án giác gì ở trên, nói như thế nào thì nó là vậy rồi. À, mà khi mà mình mình đạt đạt thấy ra được như thế nào là như vậy á thì lúc đó tâm mình bình an rồi. Cái bình an đây là một cái bình an của một sự rộng rỗng lặng trong sáng chứ không phải là